các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Yên tâm đi, tôi là người không biết quan tâm đến người khác sao? Cậu không phải đã đưa cho tôi một tỷ tiền mặt mà là dùng cách khác. Cách gì chứ? Cậu có biết tập đoàn V ở nước Pháp không? Gần đây bọn họ đang chuẩn bị một dự án. Tôi có nghe qua. Làm sao hắn lại không biết được chứ? Tập đoàn về là tập đoàn đứng số 1 số 2 toàn cầu, nghe nói gần đây đang chuẩn bị một hạng mục đầu tư lớn, số tiền không lồ, họ nữa là đang cần tìm một đối tác hùng hậu. Và có thực lực để hợp tác, rất nhiều tập đoàn đang dõi theo, có thể nói là đang cạnh tranh với nhau cực kỳ kịch liệt. Tôi đoán với hạng mục đầu tư này rất là có hương thú. Ngón tay của Thạch Quân Nghị nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Nếu như hợp tác thành công, mang tới lợi nhận bằng mức tôi đã đưa ra với cậu, cậu sẽ dùng dự án này làm sinh lễ đi, như thế nào hả? Thật là nhẹ nhàng mà đưa ra yêu cầu khó khăn như thế kia, Triệu Tử Hiền sâu thắc cảm thấy. Vị trí chủ tịch tập đoàn dễ dàng mà Thạch Quân Nghị đang ngồi là quá đúng đắn. Điều kiện này, hắn được phép lựa chọn sao? căn bản chính là không có. Muốn kết hôn với bảo bối của Thạch gia hắn đã sớm phải chuẩn bị tinh thần rồi. Có điều kiện là tốt rồi, hắn chỉ sợ Thạch Quân Nghị không nói gì, như vậy lại càng nguy hiểm hơn. Còn về phần tập đoàn phê kia, có thấy hắn trẻ tuổi mà kinh thường không chịu đàm phán với hắn hay không thì là chuyện của hắn. Anh cười như vậy giam chắc rằng tôi có thể làm được ư Tôi tin tưởng cậu Cậu có thể cho tôi một kỳ tích Không phải hay sao Thành quân nghị cười đến thật là nhẹ nhõm Còn có thêm vài phần vui vẻ Vậy thì được tôi đồng ý với anh Tình ảnh cắn kẽ tôi sẽ chuyển qua đường bưu điện cho cậu Trợ lý thay mặt của tôi Cô sẽ đến chỗ của cậu Tôi sẽ bảo đảm hắn sẽ giúp đỡ cậu Hiểu về tình hình của dễ sang Nhưng kế hoạch phần án là do cậu làm Từ hiện nào tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu đó Từ từ nở ra một nụ cười nhẹ. Đừng nói rằng tôi không quan tâm. Thổ lao có thể đợi sau khi hai người kết hôn tôi sẽ đưa. Tôi là vô cùng tín nhiệm cậu mà. Hắn thật đúng là biết săn sóc. Triệu tự nhiên đóng lắp tắt lại. Dĩ nhiên sau khi cưới mới đưa. Vì hàng mục đầu tư trong thời gian ngắn. Có thể lấy được thì không phải là kỳ tích mà là thần thầy. Mà thạch sắc vì đang có bầu, Không thể chờ lâu mới có thể kết hôn. Một tỷ thổ lao không ngoài ý của hắn. Đời là vậy. Nếu anh lấy đi vật yêu quý của người ta, thì tất nhiên hắn phải bỏ ra đắt giá. Hướng chi lần này, từ hắn muốn là tiên kim tiểu thư của Thạch Sa, đã được nâng lưu trong lòng bàn tay. Nếu họ có muốn hơn nữa, thì hắn cũng là cam nguyện. Vợ chồng Thạch Sa, sau khi nghe tin con gái mang thai xong, khuôn mặt của Thành Kinh Nhất trống lát đen đi một nửa. Vốn là trông chờ khi cảm giác mới mẹ sẽ qua đi, thì bọn họ sẽ tự nhiên mà chia tay. Ai ngờ, nghe nói bọn họ ở Pháp đã đăng ký kết hôn ông càng tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên. Con gái của thạch gia sao có thể đơn giản mà đăng ký kết hôn được chứ? Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thạch sắc Vy luôn làm theo ý của mình, huống chi thạch quân nghị đối với điều này một câu cũng không nói. Thạch cái nhất cảm thấy vô cùng vô lực, cho nên thạch phu nhân mang theo phú trần người đã phục vụ ở thạch gia mấy chục năm thi pháp chăm sóc cho con gái, thì ông trầm mặc cũng không phản đối. Thật ra thì ông càng muốn đi theo ơn, nhưng mà. Rất là mất mặt nha. Thạch vô nhân cùng vô trần mang theo vô số thuốc bổ quý hiếm đắt giá đến Paris chuẩn bị cho thạch sắc phi bồi bổ thân thể. Thời điểm bọn họ đến thì đôi vợ chồng mới cưới đã dọn về biệt thự mới mua. Đây là căn biệt thự 2 tầng rưỡi là triệu thừa hiền dùng để mua kết hôn và sinh con. Diện tích không quá lớn 120m2 ở phía tây Paris rất là gần công ty của thạch sắc phi có thể dễ dàng cho công việc của cô nhà tuy không thể sánh bằng cô nhà cao cấp của thạch gia ở mỹ nhưng thật là đẹp và thoải mái mà quan trọng nhất là trước nhà còn có một vườn hoa nhỏ sau này đứa trẻ ra đời cũng không lo lắng không có chỗ nghịch ngợm ngay cả người luôn sao xét như là thạch vô nhân nhìn thấy vị trí và bố trí căn nhà xong cũng không thể nói thêm gì nữa thạch vô nhân và triệu từ hiền trước sau như một vẫn cách khí lý độ như vậy phố trần ở thạch gia nhiều năm Rõ là rõ ràng mối quan hệ của bọn họ cũng là im lặng làm việc. Ba người đều tập trung vào Thạch Phi. Ông bà nội của Vũ Trần ở quê Quảng Đông có bí quyết làm món canh hầm vô cùng tuyệt diệu. Từ mấy mấy tuổi đi theo chồng đến nước Mỹ làm việc ở Thạch Gia, sau khi chồng qua đời, bà lại không có con cái nên chuyên tâm làm việc ở Thạch Gia. Khi Thạch Vũ Nhân mang thai, thực đơn cũng là do một tay bà chuẩn bị. Anh em nhà họ Thạch sinh ra đều rất là khỏe mạnh cứng cáp cho nên lần này thạch vô nhân đặc biệt dẫn bà đến để chăm sóc cho thân thể sắc vi thật tốt thạch vô nhân đối với con trẻ này là vô cùng bất mãn nhưng lại ngại vì con trai đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net